Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 7 tập hợp N Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi hết tiền vào trong ngực Phong Linh vui vẻ ra khỏi quan phủ Không hổ là nhà đại quang Ra tay rất hào phóng Vừa mới ra ngoài đã thấy bảo bảo đứng đợi ở cửa Bảo bảo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 Hắn dừng lại, ánh mắt quét qua khuôn mặt của Bảo Bảo, sau đó nhìn vào khuôn mặt lười biến không phòng bị của Phong Linh. Hai trong bản côn vơn là Vương phủ. Hàm Vương. Thì vệ thân cận mặt lạnh phi ương nhỏ giọng nhắc nhở đã đến lúc rồi. Ừ, thu hồi tầm mắt, giả vô hàm lên xe ngược. Một lúc sau, hắn vén rèm lên nói ra một chút về Phong Tam nương. Dạ, các bạn đang nghe truyện tại ThuyềnAudio.exe